thời gian trôi qua vô tình trong tĩnh lặng không biết đã bao lâu bỗng nghe vạn nhân cung chủ vạn nhân hoàn cười khăn một tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nói mấy câu này nghe qua có vẻ hợp tình hợp lý nhưng lọt v à tài lãnh diện thần quân lăng trung sương lại như là lời chế diễu cố ý tựa như là văn mũi tên đâm vào tâm can của hắn Chỉ thấy toàn thân của thấy thân hắn toàn biết run lên. Ai đại ư ợ c cơn Chứa chuột căm trong run rảy bao này. đựng nhiêu hận. và đ xót. Máu lệ và hận. Đại bi thần ni đến lúc này há chẳng phải cũng biết nguyên nhân tiêu la thanh tỉnh lại không hề bị thương và bỗng niệm một tiếng phật hiệu thở dài một tiếng đầy ẩn ý giọng đ i ệ u trầm thấp hùng tráng khiến người ta phải suy nghĩ phản tình lãnh diện thần quân lăng trung sương trầm mặc một lát bỗng nhiên tâm thần khôi phục nhưng mà hôm nay ta nhất định phải lấy lại vật này bởi vì đó là đồ của ta bốn mươi năm qua Ta bao đã phải chịu nói h nhục Không lúc nào không nhiến nhiến i tủi lợi cái ê u cuộc cay lúc đắng, nào rằng n gì? Rốt là vì cái gì? Nói đến đây trong mắt của hắn lộ ra vẻ oán độc c ă m hận nghiến rằng nghiến lợi nói cho nên nói hôm nay ta lấy lại kinh hồn bút không phải là thực hiện cái gì lời hứa của m ộ ư ơ i tám năm trước với kẻ giả mạo ta đồng thời mục đích lần này ta xuất hiện trên giang hồ chính là muốn tìm kẻ đó nói lý t í nghĩ h Thành sổ món ở cũ 40 năm n cũ trước. Tiêu La e những lời này mới hiểu ra một chút. Thì ra lãnh diện thần quân lăng trùng xương này không phải là lãnh diện thần quân mà hắn đã gặp gần đây. Vậy kẻ giả mạo lãnh diện thần quân n hiểu chút. Thì phải h gặp giả g lời là là mới kia ai? mà đây. Vậy một mặt mạo trước cuộc ra ra rốt đã kẻ đến đây hắn quay đầu nhìn lãnh diện thần quân với ánh mắt ái náy thương hại vạn nhân cùng chủ vạn nhân hoàn bỗng cười lớn nói lăng huỳnh gặp chuyện oan ứ c thật là khiến cho người ta phẫn nộ huỳnh có thể n h ẫ n nhịn bốn mươi năm trời thật là không phải người thường có thể làm được v ạ n mỗ bất kể hậu quả ra sao quyết trả lại kinh hồn bút cho lăng huỳnh đồng thời xin thứ lỗi cho vạn mỗ tội không biết sau này nếu mà lăng huỳnh có việc cần đến tài hạ v ạ n mỗ nguyện sông pha lửa nóng làm hết sức mình Đánh đang diện thần quân Lăng Trung Sương lúc này tình cảm đang yếu đuối yếu lúc cảm Dễ d à nhân g bị gian đơn lực cổ, chi kỷ khó tìm. Thật là may mắn gặp được Người nghĩa khí ngất trời như vậy báo n động nói Đà tạ vạn huynh yêu ái. Hạ vô vàn cảm kích Đà tạ yêu i Tai Thật hạ kích không dám nhận、Nếu、như mà vạn huynh không chê vạn Lạc vô vàn là mà Nếu cảm dám Với vạn huynh làm bạn huynh Nhân dàn làm bè báo chủ bỗng cười khẩy dùng một giọng điệu trầm trọng khiêu khích nói hôm nay e rằng sẽ là có phong vân bất chắc giáng xuống nếu không thì vạn nhân cùng chủ vạn nhân hoàn nổi tiếng là âm hiểm độc ác gian trá sao lại kết giao bạn bè một cách đường hoàng như vậy có lẽ lời đồn đại trên giang hồ lờ có sai sót hôm nay gặp mặt mới biết vạn nhân hoàn không những là nghĩa khí ngứt trời mà còn là công đức vô lượng vạn nhân hoàn cười lớn nói lời đồn trên giang hồ nhiều như là mây khói người thích thì nói tốt kẻ không vừa mắt thì nói xấu trên giang hồ vốn là như vậy mặc kệ người khác nói gì về bản cung ta cứ mặc kệ bởi vì vạn mỗ đối với hai chữ danh tiếng xem rất là nhẹ rất là nhỏ bé thiện ác vốn chỉ trong một ý niệm、Ở、người cho là thiện thì là thiện người cho là ác thì là ác hai chữ công đức vạn mỗ không dám nhận nhưng mà những việc vạn mỗ làm tự hỏi lòng mình Không thẹn là đại ư Sương ợ c Lãnh Lăng diện thần quân、lăng、Trung、Sương、nói. v n hình khoan dùng độ lượng. độ đ Lờ bậc ạ trưởng tiểu tiết. Thật Không công phù. khiến tài hạ nệ tài là bi ộ phục. Đại bi thần ni thấy lãnh diện thần quân không bị lời nói của nhân gian bá chủ nhắc nhở bèn thở dài một tiếng nói vạn thí chủ đã rộng lượng như vậy vậy người hãy trả kinh hồn bút cho lăng thí chủ trước mặt mọi người đi Bần bi, cầu ni xin bì, dẫn dắt chúng sinh, hóa giải kiếp nạn chém giết trên giang giải kiếp giết chém Phật hóa hồ. tổ tử dắt vạn nhân hoàn cười lớn nói thân ni lo xa quá rồi hiện giờ giang hồ võ lâm đang yên bình lấy đồ giả k i ế p nạn chứ thân ni là cao nhân thế ngoại chẳng lẽ đã lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất của phật già bước vào cõi bán tiền có thể tiền trì biết trước biết sau những việc xưa này ờ, hay là tương lai hay sao lời còn chưa dứt một chàng cười ngạo nghễ vang lên thay cho lời nói tiếng cười của hắn ta ẩn chứa sức mạnh sát thương các cao thủ trong sân sắc mặt đại biến lãnh diện thần quân nhân gian bá chủ tiêu la thành cũng đồng thời cười lớn tiếng cười của ba tuyệt đình cao thủ này vang lên như là sấm rèn chấn động cả núi non khiến mặt đất rung truyền bỗng nhiên tiếng cười đột ngột im bặt bịch bịch mấy tiếng mấy người c h ú n g phải sư tự hống loại nội công thâm hậu này ngã lăn ra đất đại bi thần ni nhíu mày chắp tay trước ngực niệm lên a di đà phật vạn nhân hoàn cười khan nói bốn mươi <cười> năm không gặp võ công của lăng huỳnh tiến bộ thần tốc đã đạt đến đỉnh cao anh hồn công của vân thường tiền tử hoàng tú mải thì càng thêm kỳ lạ hôm nay được chứng kiến thật l à vinh hạnh ngay cả lãnh diện thần quân cũng nghi ngờ trường lực của mình không biết có làm bị thương chàng trai trẻ này không tiêu là thành lúc này vẫn ngồi xếp bằng dưới đất hai mắt nhắm hờ điều tức dường như l à không hề nhận ra mọi người đang nhìn mình hắn tĩnh lặng an nhiên như l à một phò tượng phật dù nhìn từ góc độ nào hắn cũng toát lên vẻ ung dung t à o nhã bí ẩn giống như l à một bức tường thành vững trái uy nghiêm và trang trọng bỗng nhiên vạn nhân hoàn phất tay áo nói lăng huỳnh Ở đây, ta x i nói mời làm ôm người, người đại bi ni lại kinh hồn bút cho người. xin tội đợi bút thần trả tha thứ cho ta, thò. chứng, hồn cho nhận cho cầy lấy, và xong hắn ta hai tay nâng bút cung kính đưa đến trước mặt lãnh diện thần quân vẻ mặt thành khẩn hoàn toàn khác với ngày thường khiến cho dương châu bình và những người khác kinh ngạc Lãnh lúc, lòng, diện thần quân do dự một lúc, rồi nói, Hôm nay vạn huynh Hôm do dự rồi một có、lòng. lăng m ỗ ta vô cùng cảm kích xin đà tạ ngay khi lãnh diện thần quân đưa tay định nhận lấy bỗng nhiên một bóng người lóe lên một đôi tay trắng nõn nhanh như chớp giật chộp lấy kinh hồn bút sự thay đổi bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người không ai lường trước được vạn nhân hoàn và lãnh diện thần quân không kịp đề phòng kinh hồn bút đã bị người ta cướp mất hai người đồng thời chấn động còn chưa kịp nhìn rõ người vừa đến đã đồng thành quát lớn vạn nhân hoàn tay trái lật lại nhanh chóng cho vào cổ tay người vừa đến tay phải xè ra bắn ra năm luồng chỉ phòng đánh về phía người đó lãnh diện thần quân thì hạ thấp người hai tay vung lên liên tiếp đánh ra bảy trường sáu chỉ tấn công vào các h u y ệ t đạo trên người đối phương hai tuyệt đ ạ i cao thủ này trong lúc kinh h ã i đã dốc toàn lực ra tay uy lực không thể quay thường t i ế nhưng g gió vang i rít lên, n k phong kiếp chấn động núi non. Ngay cả thần tiền cũng khó thoát khỏi h non. nổi lên, động núi Ngay tiền cũng nạn. n làm đủ đề mở cả người vừa đến lại giống như là một đám bông không hề bị ảnh hưởng bởi kinh lực bay ra xa nằm trượng thân hình nhẹ nhàng uyển truyền xinh đẹp như là tiên nữ dáng trần chậm rãi đáp xuống âm gian nữ x ư ơ n g hoa long nữ phương tú lệ vô số những danh từ riêng từ miệng của vô số người đồng loạt kinh hô thành tiếng Thời thấy tú Thân đột tốc bách Chưa kịp để ai suy nghĩ điều gì. Chỉ phương hình nhiên nhanh h gian giàn nữ tú lệ, thân hình lại đột nhiên bay lên ai điều lại Với gì bay cấp cực kịp k để độ suy âm lệ n g thành ể n o t ư ở g tượng t được Lao ẳ n g về phía tiếng â y nam t p theo v ạ nhân hoàn Lãnh diện thần quân lớn n i quát một t ế Thân một trượng theo Trong mắt hình như là chim lớn bay lên không chung lớn lên nháy là đuổi bay Bay ra xa một trượng đuổi theo. Trong Họ hưu hưu, nhiệt, tính. chết, thương, chỉ thở đã đất, đứng bãi biến bóng bị bóng tối. Gió rồi lại ngoài người lại người tối, trong xuân còn náo này nên yên Trên còn lặng trong mất mặt máu, mấy trở sát cỏ lúc vừa lẽ dần ố c dưới d ánh trăng nhạt. sao mờ nhạt. Dần, dần có người bắt đầu di chuyển đó là lý ngọc h ồ và m ộ ư ơ i ba tên đồ sĩ đội còn sống sót bọn họ im lặng rút lui bỗng nhiên một chàng cười trong trèo vang lên nhân gian bá chủ hoàng tú mai khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đắc ý ánh mắt dịu dàng nhìn lý ngọc hồ cười nói lý ngọc hồ ngươi định bỏ đi như vậy sao lý ngọc hồ sau mặt thay đổi sợ hãi nói ngươi ngươi muốn làm gì nhân gian bá chủ hoàng tú mai nói cha nợ con trả m ó nhân nợ người dẫn trà t cao ủ vạn n h c ù n gian xông Công vào ma âm cốc. Công thêm cốc. t ề n lãi, t cứu g mạng. Đầu do người trả. Lý Ngọc ư ờ i hãi, một trả. toàn thân run Đầu do Lý Hổ sợ dày. bá ư được như Ngươi, ngươi. ớ c chân chủ có không thể Nhân run dọng nói. gian tự lùi lại, Sao, sao có thể như vậy? b chủ hoàng tú mai trên mặt vẫn nở một nụ cười áo choàng b à y phấp v ớ i bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tiến về phía lý ngọc h ổ lý ngọc hộ cảm thấy nụ cười của nhân gian bá chủ hoàng tú mai càng ngọt ngào hắn ta càng sợ hãi bước chân loạng t r n tứ c h i r u n dày. b ỗ n g nhiên nhân dàn bá chủ bá t h hình lên, nhanh như â n lên, lué chi ớ p t ế n gần thòn vung lên, đánh lại ba bước. Tay run a như là rắn độc. Á một tiếng là độc. một Á k ê sợ hãi v g Ngọc ngã vòng, lên. Lý ngọc Hồ ngã lăn lộn Hồ h ra đất, lộn mấy dày tái mét. dương châu bình đứng bên cạnh nhìn thấy rất là rõ ràng t r ư ờ n g lực của nhân gian bá chủ không hề chạm vào lý ngọc hồ hơn nữa cũng không có kinh lực hay là tiếng động nào không khỏi nghi ngờ nói sư phụ lý ngọc hồ có phải đã trúng trường lực vô hình của bà ấy rồi không đại bi thần ni nói không bà ta không làm hắn ta bị thương nhân gian bá chủ cười khanh khách nói、oh, s a o lại sợ đến mức này người không phải tự sưng lờ anh hùng hay sao đã là anh hùng thì còn sợ gì chứ sao không thử đánh với ta một trường xem dáng vẻ nhát gan này lát nữa m à c h à người n g quay lại làm mất mặt ông ta e l không chỉ bị tát hai cái đâu Lý Ngọc Hổ nghe Hổ vậy chuyển Sắc mặt trắng mét Trông bạch chuyển sang xanh mét. Ngũ quan méo mó, trông còn đáng sợ dày dữ dội sợ hãi trùm lấy hắn ta. Ta... ta liều mạng với nhà ngươi lý ngọc hồ sợ hãi đến tột độ liều chết vùng vẫy quên mất sự tranh lệch quá lớn và võ công hắn ta hét lớn một tiếng lao tới như điền nhân gian báo chủ cười nói ồ、oh, phải như vậy chứ vừa nói bà ta vừa di chuyển áo choàng bay phấp phới quỷ dị lao tới ngón tay thoan dài liên tiếp điểm ra bóng người vừa tách ra lý ngọc hồ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm Một luồng lạnh gió ập đại ế thế. n Hắn ta dùng mình hai cái, sau đó trường lực đánh giả đau hụt. Cả người không kịp thu thế, Ngã vốn năm Ngây ngây、ra. Dương、châu、Bình hai hụt. thu phía Châu ta trước Sau đau ra. giả cái. lực Cả bước. đó l kịp về ngẩn người. Vội vàng、hỏi. Lần này nhân gian Vội hỏi. bi á chủ. Cũng không làm hắn ta bị thương hay làm ta sao. bị đ ạ bi thần ni chưa kịp trả lời câu hỏi của dương châu bình sắc mặt đã hơi thay đổi c h ầ m giọng nói a di đà phật Tám nhân ă m k ô vô không không không? n hình tố thủ trường của Hoàng thí chủ lại tinh tiến hơn nhiều. hắn nhưng dường như không có thù án Nghe như đáng n g gặp, gì phải với vậy, thù Thí Chủ thể tha, thù Thí Chủ. hơi tố rất Tuy ta tội tay ra của có ác có là là mà là lại đầu quá đáng không? Nhân gian bá chủ cười nói tên tiểu từ này chết không được đâu trừ khi cha hắn không nghe lời tao khuyên nhưng mà nếu ta thật sự giết hắn cũng coi như là thay trời hành đạo trừ bỏ một kẻ bại hoại võ l ầ m tích chút công đức tiếng cười vừa dứt vân thường tiền tử hoàng tú mai áo choàng bay phấp phới ôm hoàng vân anh nhảy lên cao b a trượng đắp xuống chiếc kiệu nhỏ khẽo quát đi bốn tỷ nữ xinh đẹp nhanh chóng khiêng kiệu lên chạy về phía đông nam bỗng nhiên một tiếng quát lớn vàng lên tiêu la thành đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên lao tới chặn đường của nhân gian bá chủ kim xà kiếm vùng lên nhân gian b á chủ đưa mắt nhìn đưa Ngươi mắt nói chủ ặ n đường ta làm gì? Có phải cũng muốn vô hình ta ta vô hình có gì ta thử tố thù làm hình Có phải vô a ta hơi a Ta y thấy không n g ư sững người cúi đầu nhìn hoàng vân anh trong lòng khóe miệng nở một nụ cười tự mãn nói t thật đấy. Hoàng Vân Anh từ Hoàng Anh nhỏ đấy, đã được Vân n ta u ô i nấng, công, vất dạy võ vả n u ô không i đi? hỏi ngươi, dưỡng năm, mang nó nó sao ta thể Ta thể là gì ngươi? Ngươi của người? Người dựa vào đâu mà đòi vào mà đâu thành a giao ngươi? Tiêu Lạc bị nhân gian bá chủ hỏi đến mức á khẩu không trả lời được mặt đỏ bừng hắn hư lạnh một tiếng nói ta bảo người thả thì người cứ thả đi không thả thì đừng hỏng đi hoàng vân anh đã cắt đứt quan hệ sư đồ với nhà n g ư ờ i ngươi không có quyền can thiệp vào chuyện của nàng ấy nữa Theo tội phản bỗng ộ một i Người khỏi đi. gian nói Tiêu tiếng triển chiều Kim kiếm điểm tới. sư sẽ sử số cướp Chưa môn mà môn. lầm. vô công chỉnh đốn môn. Người có bản lĩnh thì cướp nó khỏi tay ta đi. Chưa để cho nhân Thanh lớn một tiếng, thì Ngọc Yến đầu lầm. Kim kiếm tạo thành vô số điểm sáng vàng tấn bị bá b tử thì tay ta hết thì tạo để để đã đầu xà có cho chủ câu, quỳ quá La nhiên bốn tỷ nữ áo xanh đồng loạt vung tay mỗi người đánh ra một luồng trưởng phòng phối hợp với nhau một cách hoàn hảo chặn của thế đứng kiếm thế của Tiều lần a ba La Nhanh ra ra ra của xanh. Thành. tránh một Tiều Thành hụt một kiếm, lập tức hét lớn một tiếng, đuổi theo tám tấn công vào các huyệt đạo trên người của tỷ nữ áo xanh. Chiều thức thật họ khiền chiều. đánh như hình như chớp đánh hướng, Chiều nhẫn. là vào là tàn Bọn lớn bóng. bốn công người bốn nữ bước, kiệu kiếm, kiếm, lùi lại đuổi với quỷ lập l đạo được cước, các đá áo đâm sự dị này hắn tấn công vào các h u y ệ t đạo yếu hại của bốn tỷ nữ với tốc độ c ự c nhanh khiến bốn ọ họ n buông phải Chỉ thấy buộc b tay tự ra để mà tự vệ. Chỉ thấy tỷ nữ áo xanh quát lên tỷ nữ áo xanh đột nhiên g đặt n vai, hai t loạng choạng i đánh t t lùi lại năm sáu bước kiệu nhỏ cũng mất thăng bằng lắc lư một hồi mới miễn cưỡng đứng vững Rõ ràng trúng là là thành Mà nhất hai tỷ nữ đã bị thương không nhẹ là thành đánh chúng một chiều, Nhưng không thừa thắng sông lên mà nhảy lùi lại ba thước. Trường kiếm vùng lên Đứng thẳng người Nhìn n lùi lại có chiều thước chằm chằm ít tỷ Tiêu một thừa hai họ ba kiếm Đã bị vào h â n gian b á chủ ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc bà ta đột nhiên cười nói võ công của người còn cao hơn ta tưởng tượng xem ra có chút bản lĩnh thật đấy tiêu là thành đột nhiên nói lớn người tha năng ấy hay không nhân gian bá chủ hoàng tú mai nhảy xuống kiệu cười nói nếu người có thể đỡ được ba c h i ề u của ta ta sẽ gả hoàng vân anh cho người nếu người t h u a thì đành chịu vậy ta sẽ mang hoàng vân anh về ma âm cốc tiêu la thành ngẩng cao đầu nói cho dù ba trăm c h i ề u ta cũng sẽ đỡ nhân gian bá chủ cười nói tốt Có khí phách. khí m ộ tiêu l ờ đã định. đấy. đây. đột Cẩn thận nói n h Ta tay ta ra tay đây. Vừa i bà n nhanh. Ngọc Trường lao tới tốc với v cực độ n g la ê n n một Một cách chiêu h kỳ lạ. n như chớp, Đánh h chớp. thanh ẳ n ngực g vào Tiêu l t h à vừa nói chuyện vừa âm thầm vận công lúc này thấy trường lực của bà ta vừa điểm vừa chém là loại chiêu thức kỳ lạ nhất mà hắn chưa từng thấy hắn không khỏi sững người đang lúc mà hắn suy nghĩ bỗng nhiên cảm thấy một luồng kinh lực đánh tới ngực đau nhói hắn vô cùng kinh hãi hắn vội siết chặt trường kiếm nhanh chóng đâm ra ba kiếm đánh ra bốn trường thân hình đột nhiên lùi lại bảy thước tránh né không dám đỡ cứng nhân gian bá chủ lắc mình đuổi theo như hình với bóng tay thoàn v u n g lên lại nhanh như chớp cho vào mạch của tiêu la thành tiêu la thành vừa mới đáp xuống đất tay bà ta đã đến gần hắn kinh hãi t ổ t độ ngay khi tay của nhân gian bá chủ sắp sửa chạm vào mạch của tiêu la thành tiêu la thành đột nhiên nghiêng người vừa tiến vừa lùi thân hình của hắn nghiêng về phía trước nhưng lại quỷ dị lùi lại năm sáu bước lập tức thoát khỏi trường lực của nhân gian bá chủ bỗng nhiên tiếng khen hay vang lên nhân gian bá chủ hoàng tú mai cũng sững người thầm nghĩ đây là thân pháp gì sao lại kỳ l ạ như vậy vậy mà có thể thoát khỏi chiều tố thủ nhẫn lòng của mình trong g ă n g tấc xem ra võ công của tên tiểu t ử này thật sự là cao hơn mình tưởng tượng chỉ thấy tiểu l a t h à n h lùi lại ba bước trường kiếm chắn ngang trước ngực nói người đã đánh h a i chiều rồi người có giữ lời hứa hay không nhân gian báo chủ cười nói ta hoàng tú mai không phải là kẻ nuốt lời ta là ai chứ sao có thể lừa người tiêu là t h a n h nói vậy thì người hãy thả nàng ấy ra giao cho đại bi thần nỉ Nhân gian bá chủ Hoàng Tú Mai ngừng cười nói Ngươi có tự tin Né cùng không? chủ chiều hay Mai cười cuối Tiêu của ta bá có được Tú tự lời à thành nhớ mày, khẽ hư một tiếng t nhớ Khẽ hư Kinh h mày ư n n g ó t r này gian diệt bạo l thiên ta triệu chết ta chức Cho hơn ngươi Liệu Lời công lần cũng n của có của có cao dù Võ sẽ đỡ à tràn đầy khí phách bản tính n g ư ơ n g ngạnh kiên cường của t i ê u là thành hoàn toàn được thể hiện trong câu nói ngắn ngủi này đại bi t h ầ n ni nghe vậy liên tục gật đầu thầm khen ngợi nhân gian bá chủ hoàng tú mài cười nhằn một tiếng nói có khí phách thật là can đảm thao nào mấy tên đồ đệ bất tài của t a đều bị người m ê hoặc. Tiêu l a t h a n nghe h vậy, t r o n lòng g c h hỏi. Nhân chủ nhảm chiêu thứ ấ n động Ngươi đang nói gì vậy? Nhân gian bá chủ quát, nói nhảm ít đi, ngươi đi, gì tiếp đi. ba của ta vậy? bá quát, cứ ít tiêu là thành nhớ mày, cười lạnh nói. Ngươi Nhân gian mày, tay cười cứ ra đi. biết chiêu cuối cùng của bà ta nhất định là cực kỳ lợi hại hắn không chắc có thể đỡ được nhưng thấy bà ta khinh thường mình như vậy hắn không khỏi tức giận cười lạnh nói người có bản lĩnh thì cứ dốc hết sức mà ra tay ta muốn xem người có bản lĩnh gì vừa nói hắn đột nhiên lao tới với tốc độ cực nhanh tay trái đã điểm vào bà đại huyệt trước ngực của bà ta nhân gian bá chủ quát lên tới hay lắm vài khẽ động thân hình đột nhiên lách sang ngang b à thước tiều là thành đánh h ụ t một chiều tay phải vùng trường kiếm lên thân o t à n tiếng xé gió, tay trái vùng lên Đánh ra luồng kinh phòng nghe n h thứ hai Chỉ h một ta Tay trái gió xé ra gian bá c hình ủ cười ngươi Ngươi nói rồi liệu đi lạnh loa Thân h Ta tay tự ra đã bảo của bà ta không hề có động tác gì bỗng nhiên lùi lại bốn thước né được kiếm chiều trường lực của tiêu la thành rồi xay nửa vòng như là quỷ mị lướt qua trường kiếm của tiêu la thành đến bên cạnh hắn thân pháp kỳ lạ quả thật là chưa từng nghe thấy bao giờ tiêu la thành không khỏi giận mình ngửa người lùi lại ba bước kiếm quang chớp nhoáng bảo vệ bản thân chỉ thấy nhân gian bá chủ xoay người một cái vậy mà đã lọt vào trong kiếm ảnh tay phải nhanh như chớp điểm vào ngực của tiêu la thành dương châu bình không khỏi kêu lên một tiếng trường kiếm hóa thành một tia sáng trắng đâm thẳng vào lưng của nhân gian bá chủ tiêu la thành kinh hãi đồng thời dương châu bình kêu lên một tiếng thảm thiết loạng choạng lùi lại bảy bước không biết từ lúc nào trường kiếm trong tay đã bị nhân gian bá chủ cướp mất chiều này được thi triển một cách quỷ dị thơm m à nhanh như chớp dường như l không có loại võ cầu nào trên đời có thể sánh bằng những người có mặt không thể nhìn ra được bà ta đã ra tay như thế nào bỗng nhiên nhân gian bá chủ hơi xoay người ánh mắt nhìn tiêu la thanh đang ngây người thở dài nói sóng sau sô sóng trước người có thể nói là kỳ tài trẻ tuổi hiếm có mà ta đã từng gặp người đừng cố chấp nữa cũng đừng nói chuyện mau ngồi xuống điều tức có lẽ còn có thể khôi phục công lực nếu không võ công của người sẽ bị phế bỏ đấy Vừa nói, bốn à là nhàng ta tay thân một trùng, vừa bay phẩy đắp hình như là một cơn gió nhẹ, bay lên không chung, nhẹ áo, cơn lên gió x u g kiệu nhỏ. tỷ h như thế vừa rồi không hề có chuyện gì nguy hiểm á tác i rồi độ động đẹp ung nguy dùng, Bốn gì mắt, t có vừa ra. xảy nữ xinh đẹp sau khi nhân gian bá chủ hoàng tú mai ngồi xuống kiệu liền im lặng nhanh chóng khiêng kiệu nhỏ lên chạy về phía đông nam bỗng nhiên tiêu l a thành nhảy lên quát lớn đừng hòng đi giọng nói đến đây trận nghẹn lại cổ họng ngọn lịm khóe miệng dị ra vài tiêm á u hắn hộc lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất lộn nhào hai vòng lại gắng gượng đứng dậy nhưng rồi lại k h u ỵ xuống dương châu bình kêu lên thảm thiết tiêu ca ca huynh nàng lao tới định nhào đến bên hắn nhưng bị đại bi thần ni giữ lại khẽ nói đừng làm phân tâm hắn để hắn nghỉ ngơi một chút lúc này trong lòng tiêu lạ thành cảm xúc ngổn ngang đầu óc t r ố n g rỗng tâm tư dối bời như là vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng mờ mịt Trong trước mắt, những chuyện cũ lại hiện lên trước mắt.、Cánh、tượng hơn trăm người trong cho Trong những chuyện hiện lên Cảnh hơn người phòng trang cũ trăm mồn hai lại là bị bỗng tàn sát hiện ra tiếng tiếng giết hét, chém tỉnh giấc. Trong cơn hắn vừa khóc vừa gọi cha mẹ anh chị em nhưng gọi thế nào cũng không thấy ai ngay cả đám gia nhân thường ngày hậu hạ hắn cũng chẳng thấy bóng dáng đâu khi hắn chạy ra ngoài cửa cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn chết lặng cả hải p h o n g tràng chìm trong biển lửa tiếng chém giết vàng trời vô số bóng người lấp ló di chuyển dưới đất l à liệt những xác chết bệ bết máu tay chân bị chặt đứt nội tạng loại ra có người nằm ngửa trong vũng máu d ê n d ỉ đau đớn lúc đó hắn không còn khóc nữa vì đã quên mất cách khóc cũng quên mất cách sợ hãi nhưng trong tâm trí non nớt của hắn đã in sâu một ấn tượng không thể nào phai mờ giữa làn khói mì mụt lửa cháy ngùn ngụt hắn nhìn rõ tất cả người của hải phòng tràng liều chết chống trả nhưng rồi lần lượt bị giết ngã xuống trong những tia máu bắn tung tóe Bên bốn ngoài đám cháy, trong cuộc hỗn chiến hắn được một người phụ nữ mình đầy thương tích tóc tai rối bù máu mê bê bết ôm chạy về phía rừng sau núi sau một hồi chạy trốn băng qua rừng rậm vượt qua không biết bao nhiêu là con đường núi gập gành hiểm trở họ đến một khe núi hẻo lánh người phụ nữ ấy mới dừng lại nghỉ ngơi lúc đó hắn mới biết đó là quế làn tỉ tỉ cô giáo ngày thường yếu đuối nhưng tai họa lại ập đến liên tiếp chưa kịp kể lại chuyện đêm đó trước mặt họ bỗng xuất hiện một người quen thuộc hắn mừng rỡ chạy đến nhưng lại sững người vì vẻ mặt khác lạ của người đó đó là báo phụ của hắn tiêu m a nhưng lúc này ông ta không còn nụ cười hiền từ thường ngày mà thay vào đó là một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ trong n h á y mắt báo phụ của hắn đúng như là cái tên tiêu m a của mình giống như một quyền quỷ dữ sắp ăn thịt người thậm chí còn hung ác đáng sợ hơn quế lan t ỷ t ỷ người dạy hắn kinh sử sợ hãi r u n dày nàng quỳ xuống cầu xin ông ta tha cho hắn một mạng nhưng lời cầu xin thảm thiết ai oán đó đến nay vẫn văng vẳng bên tai hắn hắn nhìn rõ nhất là nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt dữ tợn của báo phụ tiêu mà tay cầm trường kiếm chậm rãi đâm vào ngực của quế lan quế lan tỉ tỉ chết thảm máu chảy ra từ bảy lỗ tay nắm chặt thanh kiếm kêu gào hắn phải báo thù cho hải phòng tràng cảnh tượng đó thật là quá sức tàn nhẫn Tiếp theo, h ắ nàng bị báo phụ tiêu m n vực sâu. thoát u la t a n nhớ đến n h đây. g n lửa kiều hận bùng o n lòng. g Trong đầu chỉ còn thù chỉ báo、thủ. Nàng thoát khỏi tay của đại bi thần n ỉ lao đến bên cạnh tiêu la thành ôm lấy thân thể run rẩy của hắn lộ ra vẻ vô cùng lo lắng quan tâm nào ngờ tiêu la thành đột nhiên đẩy nàng ra mệt mỏi ngắm nhìn đôi mắt nặng c h ĩ u bị hắn đẩy ra ngoài dự kiến dương châu bình không khỏi cảm thấy tủi thân lòng chua sót nước mắt lưng trong nghẹn ngào nói thanh ca huynh t i ê u là t h a n h thở dài một tiếng thê lương hắn k h ẽ mở mắt nhìn những đám mây trên trời ở bầu trời đêm trong lòng dâng lên vô vàn cảm khái hắn cảm thấy võ công của mình quá yếu kém chỉ với võ công nhỏ bé như hạt cát giữa biển này làm sao hắn có thể h à n h hiệp giang hồ chủ trì chính nghĩa võ lâm rửa sạch mối thù máu hơn trăm người của hải phòng sơn trang nghĩ đến mối thù máu sâu đậm mười mấy năm khổ luyện võ công thử thách mà hắn phải đối mặt ngày hôm nay thậm chí ngay cả bà chiều nhẹ nhàng của kẻ xưng bá thiên hạ cũng không đỡ nổi những cao thủ mà hắn gặp phải hôm nay hắn làm sao có thể thắng được bất kỳ ai vốn và vọng vô mang trong mình niềm tin và hy vọng vô bờ, giờ lại tàn biến cung mất. Cảm giác tử tì, hy lại bờ, cực, đột ã dáng m đ ò nhiên m ạ n mẽ vào g ấ c của cho mộng tương hắn, khiến cho hoài bão vạn trượng của hắn tươi t lai hoài i đẹp về của bão u t à không thể nào gánh nhiên nào nổi. Đột vác lúc này phía sau vang lên một giọng nói có vẻ quen thuộc lạnh lùng gọi tiêu là thành đứng dậy cho ta tiêu là thành giật mình nhanh chóng nhảy vọt ra ngoài bảy thước xoay người tay cầm kiếm phòng thủ chỉ thấy cách đó một trượng đứng một người mặc y phục hắc y biện mặt của đội đồ tề vạn nhân cùng thân hình thon dài xung quanh yên tĩnh ngoài đại bi thần ni cách đó một trượng dương châu bình không biết đã rời đi từ lúc nào tiêu la thành trong lòng rất là nghi hoặc khẽ nhíu mày hỏi người biện mặt áo đen người đang gọi ta sau người bị mặc áo đen đột nhiên quát lạnh đúng vậy chữ vậy còn đ a m vang lên đau đồ t ể trong tay của hắn đã nhanh như chớp ra tay một nhát hai nhát ba nhát liên tiếp ba nhát đ a o cực kỳ sắc bén tiêu là thành kinh hãi tột độ hắn tuyệt đối không ngờ võ công của người này lại cao như vậy hơn nữa nói giết là giết bất ngờ không kịp đề phòng lưỡi đ a o sắc bén đã bổ tới trước ngực đột nhiên t h i t r i ể n một chiều lý ngư dược ba l ù i ra ngoài một trượng tránh né thế tấn công Tên bịt mặt áo đen không đợi tiêu、là、thành chạm đất Quát lạnh một tiếng như hình với bóng đuổi theo đào tể lật truyền Quét thẳng xuống hạ bàn của tiêu、là、thành không cho hắn ta một chút thở thời đất Tiêu thành thật đen không lạnh Như hình bóng xuống bàn Không hắn Càng không gian chạm chém chạm áo Đào đào đợi đuổi đồ hai hạ cho hội hơi hại lợi với Lại là là lấy là là của cơ dốc có ra tiêu h không cần chạm、đất. Hắn nhảy ế mà cần dùng sức đất. n trong tay hiện ra một màn ánh sáng, nhanh chóng n nhiên, Đột một tiếng vai chạm là o i vang lên, k thành e đen o áo loạn troạn, vô vững. số tỷ Tên bịt mặt Tiêu t lửa. lùi lại Lạ đứng bước mới h lại bị bật ra ngoài h ả i trượng lộn n h à o hai vòng rồi mới đáp xuống đất Tiêu Thành hơi không ngờ sau khi thảm tiếp tay thần hơi khi bại liên tiếp dưới tay của lãnh diện sau quân Lạc lãnh Không sững ngờ sờ. của vừa à là Thành nhân gian bá chủ, ngay cả một tên đồ cùng đám đến đây gây sự với mình. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nghĩ đến đây, thành trận mắt quát. Sao người không chạy trốn? Chẳng lẽ muốn ta giết người chủ hổ chó đây gây đây giết với Tiêu Sao ta sao? bá bị đám quát. cả Lạc chạy một mắt tẻ đồ sự v lẽ dứt lời tên b i n h mặt áo đen lại lao tới đao đồ tể trong tay d ơ ngang thế mà lại dùng như kiếm Liên tiếp điều â m ra bốn k ế m chém năm ra i cực khiến ỳ quỷ mị. Năm u này nhanh đ cho tuyệt luận, n i diệu đến cực điểm. Tiêu kinh tiếng, đến đến Lần này Hành ngạc Hắn hành nhanh như chớp lùi lại thước, ngây người cực một Lạt là bảy thật tột thất thước, tên bịt kêu chớp sự độ. lùi nhìn mặt á đen. Điều k hắn i ế n cho h kinh ngạc không phải l à chiêu kiếm thơm màu của đối phương mà l à kiếm pháp này lại chính là kiếm pháp mà hắn đã lĩnh ngộ được trong một quyền kiếm phổ sao lại do một tên bịt mặt thi triển ra hơn nữa lại thuần thục tinh xảo đến vậy giống như đã trải qua khổ luyện vậy Ngay lúc này Bên tai của hắn đột nhiên vang lên một giọng nói cực kỳ nhỏ Tổng đàn Thanh Long Bang、Lạc、Dương nguy đến cứu viện Thanh nghe sững phương đang dùng thuật trên âm nhập mật để báo tin cho mình Không khỏi buồn miệng nói Người, người là chuẩn gặp tai của Mau vậy lúc Lạc Lạc là cực cứu cho Biết báo Tiêu đột Một thuật mật đối khỏi Để âm kỳ sở chưa kịp nhận được câu trả lời chỉ thấy tên bịt mặt áo đen quát lớn một tiếng lại vung đao tấn công đao thế hùng mạnh sắc b i ế n vô song không hề có chút gian trá nào giọng nói vừa dứt tên bịt mặt áo đen như bóng ma v ù n g đao chém tới Lúc là là lên lời lộn cách nhau chưa đến bà thước, tốc độ ra đào của đối phương cực trước hoặc thuộc chiêu thức của chiêu chung, được này người nhau đến phương nhanh. Nếu không nói quen biến hắn, né tránh kịp. Là thành truyền thi thiên mã hành không, đột nhiên nhảy không tránh nhát hắn nói, ngược trượng, uyển chuyển nhẹ nhàng đáp xuống bà đào tuyệt hai hóa thì khó thi Theo thế ra ta ra đối với đối Tiêu tư độ đột đào. đáp đất. bà một kịp. mở mã mở tiêu ê n bịt mặt áo đen la thanh vừa chạm đất cảm thấy sóng đào cuồn cuộn đã ập đến không khỏi kinh hãi trong lòng vội vàng ngửa người lao ra ngoài bị ép lùi liên tục tiêu la thanh trong lòng rất nghi ngờ nghĩ thầm lúc này xung quanh ngoại trừ đại bi thần ni cũng không có người thứ tư đã là bạn không phải là địch tại sao phải làm ra vẻ thần bí như vậy Đang định mở miệng, hỏi người đến là ai? Đột đèn đỡ đèn ai ta ta nữa tay ta Tay ra vừa nữa miệng người nhiên tên bịt mặt áo đèn lại dùng chuyên nhập nói này không ràng người gần lần Người dùng chống Giọng nói vừa dứt, Tên bịt mặt áo đèn lại một lần giải giả bịt bịt hỏi thể thích cho Khi hãy khí phát phải chiều chiều hải mở mặt âm mặt mà ám mặt một Một Lại lại trái Tiếp lại lôi là Lúc rứt sát tè phát áo áo áp rõ mang theo cơn lốc g ạ o thép dâng trào dũng mãnh tay trái của hắn ta búng ra một cái rồi hắn quát lên đánh một điểm sáng t r ắ n g lóe lên nhanh như chớp bắn về phía huyệt huyền cơ trên ngực của tiêu la thành tiêu la thành đã chuẩn bị sẵn sàng đột nhiên nghiêng người sang một thước tay trái thù lại kèm theo kiếm quyết chỉ về phía ám khí bắn tới kim x à kiếm trong tay phải đột nhiên vẽ ra một nửa vòng cùng Kiếm khí phiêu phiêu ập tới, h ập c ặ ngay đ ứ n thế tấn、công. Một tiếng kêu thảm thiết công. kêu v n lên.、Máu、phun ra, vai tên bình đen bị dành một đường dài cả thước, ngã lăn ra ngoài trượng, loạn troàng bốn năm nhiên hắn n g lùi lại Máu mặt một áo thước, hai h ra, ra vai ta dài bị bước. Đột cả ả vọt lên, hướng về lên, lặng lẽ hướng đông nam Ngay phía chạy. bỏ sau khi tên b n h mặt áo đen bị thương bỏ trốn tiếp theo bên cạnh tòa lầu u ám kia cũng có bốn bóng người đuổi theo tên b n h mặt áo đen Trong mắt đã biến mất trong màn đêm. hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ hoang mang rõ ràng nhát kiếm của mình vừa phát ra cách thân của hắn ta ba tấc tại sao hắn ta lại cố tình đón lấy bị kim xà kiếm của mình làm bị thương hắn ta là ai không ngờ đội đ ộ tề của vạn nhân cung cũng có người chính phái ẩn náu quả nhiên giang hồ gian trá thường khiến cho người ta bất ngờ đột nhiên phía sau vang lên tiếng thở dài của đại bị thần ni ngày nay m a quỷ hoành hành tà đạo lộng hành e rằng giang hồ sắp gặp phải một kiếp nạn lớn rồi tiêu l ạ thành cất kiếm chắp tay nói t i ê n bối chưa rời đi không biết là có chuyện gì muốn chỉ giáo cho vạn bối đại bị thần ni nói thiếu hiệp có t ư chất thông minh vừa rồi ra tay né tránh làm bị thương địch bằng võ công tuyệt đỉnh khiến cho bần ni vô cùng thán phục cảm kích vô cùng nhưng mà ta có một việc muốn hỏi tiều là thành xấu hổ nói vạn bối tính tình ngu r ố t khó m ở bước vào đại sành không dám nói thành tiệu gì nếu mà tiền bối có gì chỉ giáo xin cứ dặn dò trong khả năng của mình vãn bối nhất định là thành thật trả lời Đại e rằng tiêu h n không ai là đối thủ của người. Tuy thiên hạ thủ ai của đối là t y thiên trời hết hạ nhưng định phó cho phận. Chính nghĩa kiếp Mọi việc, rồi mới nạn, ông sấn. nếu gắng có cố sức, mặc đã đều số mà vọ là ầ m c n cần những người như g mà... là thành i hiệp, đại kiếp, ế u đấu, dịu gánh phát phấn gắng cố xoa m Tiêu t La h à ngồi nghiêm chỉnh tiếp thu lời dạy bảo r ù n r i ọ n g nói tiền bối một tấm lòng cao cả Văn bối vô cùng cảm kích. Nhưng mà văn vẹ cùng Nhưng tính tình chậm chạp, khó mà có thể hiểu hết ý nghĩa trong nói tiền Nhưng trên bối bối bối. hiểu lời tiêu cảm kích. chậm chạp, có của mục mà mà mà mà khó thể hết trừ ý dựa đại o văn b ố nhất định sông nằm hết sức mà làm. Cho phải pha khói lửa, máu chảy là làm. là lửa, mà sẽ sức máu dù bị ư ớ c cũng chủ chính Chỉ có ta tiêu lạt trì tiền nghĩa. phải bối giúp bối Đại lầm hành thể hành mong văn vì võ b đỡ văn bối hành sự. Đại bi thần ni thở dài một tiếng nói giang hồ nếu có thể có nhiều hơn những người tính tình như là thiếu hiệp thì mọi sóng gió kiếp nạn phần lớn đều có thể bình ổn mà quỷ giang hồ cũng có thể giảm bớt trong nay mai Nhưng mà đời người trăm năm, mắt đã hết, nhân gian thiên đường lại mãi mãi gắn kết nhân duyên.、Một、cơn sóng êm lại có một cơn sóng khác nổi lên. Đúng sai trần gian, chỉ trong một ý niệm. Một ý niệm không vững, tính tình thay đổi mà trở thành mà đầu hung chấp hết, khác chỉ thay mà trăm mắt mãi mãi Một êm một một Một mà mà đời đã đổi đầu lại lại sai kết trở có ác. ý ý nói đến đây bà ta nhìn tiêu la thanh một cái tiếp tục nói như là vân thường tiền tử hoàng tú mai vạn nhân hoàn và những người khác bốn mươi năm trước từng là những anh hùng nữ hiệp được ca ngợi nhưng chỉ vì một chữ tình bốn mươi năm ẩ n tu không những không giúp họ thấu hiểu nhân sinh mà còn khiến cho họ đi theo con đường lầm lạc ô i đáng tiếc đáng thương t h ầ y kiếp nạn mênh mông cõi trời mù mịt hai chữ danh tình không biết đã hại chết bao nhiêu anh hùng hào kiệt xưa nay à y Tiêu thiếu hiệp s u n à hành tẩu giang hồ. Nếu mà có thể hiểu rõ ý này, thì giảm bớt sát tầm, tăng thêm nhẫn này. Kẻ thù sinh tử trong quá khứ, ngược lại sẽ trở thành bạn bè thân thiết.、Giang、hồ chẳng phải hay thành mà này, là là giang Nếu tăng nại. trong ngược bạn Giang nơi sống, người an nói. tẩu bớt sát tâm, tử trở một quá đều Điều giảm lại mọi sao. có sức được lạc rõ ý đầy bè sẽ Kẻ lời nói của tiền bối khiến cho văn bối bừng tỉnh ngộ ân oán d ò n g hổ giết chóc luồn hồi sau này văn bối rửa hận nhất định lờ c h ừ n g trị thủ phạm tội ác đầy trời nếu không phải là kẻ đại gian đại ác tuyệt đối lờ không cầm đao giết chóc lời n ó i đầy cảm khái rất có cảm giác ngộ sinh nhân đạo đại bi thần ni gật đầu nói thiếu hiệp có thể trong nháy mắt ngộ ra đạo lý nhân sinh quả thật lợi hiếm có Tuy t quá vậy, này là Lòng nói nhưng cảnh giới này quá cao. Lòng người giới cao. bần ni bốn mươi năm bế quan hiểu được một chút đạo lý n a y thấy thiếu hiệp ấn đường đen tối sau này e rằng sẽ gặp kiếp nạn đặc biệt khuyên bảo thiếu hiệp có lẽ số trời đã định tiền nhân có cầu t r ờ i giao trọng trách cho ai nhất định trước phải làm t r ò i ý chí của họ kiên cường gian luyện gân cốt của họ cho nên đại kiếp số như là ngày hôm nay tuyệt đối khó mà tránh mong rằng thiếu hiệp có thể tự lo liệu cho tốt Tiều Thanh Thì thần một tốt đại bi ni khỏi xấu muốn La là lòng nghe hổ cảnh báo cho mình Không khỏi cảm kích cùng bụng nói mà cảm vô Vì ra báo lời khuyên của lão tiền bối vãn bối ghi nhớ trong lòng sau này nhất định cảnh giác thận trọng hành sự Đại bi thần ni đột đêm đó. bi ni nhiên hỏi. Thiếu hiệp tuyên bố muốn thủ hận. Phải chỉ năm trước Hải Sơn trang? Vô ảnh thần tiêu hán quyền, cả trang hơn trăm người. Tiêu sôi nhiệt nói. bố bị thần tuyên trả thù trước Trang. thần trang trăm Một tàn sát gần hết thanh huyết, hận. chăng chỉ Phong ảnh hán hơn chuyện gần muốn năm Sơn lòng quyền, sùng run rộng cả là là Vô vô ảnh thần long tiêu hán quyền chính là gia phụ vãn bối m ộ ư ơ i năm lưu lạc phong trần k h ổ tâm tù luyện chính là muốn vì hơn trăm linh linh hồn của hải phòng sơn trang mà báo thù rửa hận hơn nữa liên lụy rất là rộng tuy là bần ni không dám đoán định đúng sai nhưng mà với thủ đoạn tàn ác của hung thủ để mà tàn sát nhất định là lệnh t ô n có mối thù rất là sâu có lẽ là không đơn giản như vậy Tiêu Thanh thở tra thầm tìm tướng thảm sát năm xưa. Nhưng mà năm đó, ta dài nói. bối liêu giang Điều nhiều xuống sâu. La lạc chưa ra xưa. hồ. chân Nhưng Chắc Vạn năm. Vẫn năm năm chắn. mà đó vụ vực bị đẩy âm là do báo phụ tiêu m a làm đến nay ta vẫn không quên khuôn mặt dữ tợn của hắn ta đại bị thần ni đột nhiên kinh ngạc nói cái gì là kim x a ma kiếm tiêu m a làm điều này thật sự là quá bất ngờ không không thể nào n g ư ơ i thật sự l à nhìn rõ là hắn ta đẩy người xuống vực hay sao tiêu la thành lại s ữ n g s ờ đến bây giờ hắn mới lần đầu tiên nghe thấy báo phụ còn có danh s ừ n g l à kim sà ma kiếm nhưng mà nghĩ đến cảnh tượng ngày xưa không khỏi phẫn nộ nói i giết lại Đại bi ni Báo báo phụ phụ phụ không những nhìn thấy hắn Chẳng không nhận chung hay sao? Đại thần ni dường như là rất kích động, mặt hơi thay ta ta ta tận mắt ta Tỷ Tỷ ta. ta một trang rất mặt Lan của ra sao? xuống còn ngày sống cùng sơn dường động, mà mà mà đêm là đẩy đ sâu, Quế vực sắc sư lẽ ở ổ Dùn dậy nói, À gì đả p h tiều t ộ lỗi, Tội lỗi,、Thật、là Tội tiếc, i Thật t đáng mà, mà Thế mà cũng la à m r chuyện như vậy. thành i u La t cảm thấy rất là kỳ lạ tại sao nhắc đến báo phụ tiều mà đại bi thần ni dường như là rất kích động đang định lên tiếng hỏi bỗng thấy đại bi thần ni nghiêm sắc mặt lại khôi phục trang mặt nghiêm trang chuyển sang nói Tiêu Thiếu hiệp. Người có quen một người thổi Tiêu Thành đột tỉnh từ tòa Tại trải thấy tính ta. Hiệp, Ngươi người nhiên rồi người kia, phải nơi nhiều biến khỏi giận Vội nói, quen lầu qua Đầu không? nghĩ, Không Nghĩa Phụ chạy mình như không Nghĩa Phụ. Nghĩ không mình, Nghĩa Phụ đến bừng bốn đen động vàng Ông có của cố của của sáo sao? sao áo La là là Vừa ra đây đây đấy vậy? ở vừa nói thân hình nhảy vọt nhanh chóng lao về phía tòa lầu đại bị thần ni hơi sững sờ sau đó phất tay áo đuổi theo về hướng tòa lầu tiêu la t h a n h vừa vào tòa lầu không khỏi chấn động tinh thần một cảm giác bất an lập tức dâng lên trong lòng trái tim đập thình thịch chỉ thấy trong lầu một m ả n h hỗn loạn trên sàn nhà nằm la liệt m ư ờ i mấy người áo đ è n vạm vỡ dường như vừa trải qua một trận đánh nhau mà ông lão thổi sáo lại đã biến mất Liêu Thanh hoặc hoặc đại bị thần ni đột nhiên cúi người thăm dò hơi thở của một người to lớn sau đó bắt mạch một lúc lâu sau bà ta mới chậm rãi quay người lại lắc đầu nói bọn họ đ ề u đã chết từ lâu rồi tiêu la t h a n h nghe vậy liền cúi người xuống xem xét một thi thể nói bọn họ đều bị người ta dùng thủ pháp điểm h u y ệ t độc môn để m à điểm vào h u y ệ t đạo quá giờ không dài khí huyết ngừng chạy mà chết đại bị thần ni hỏi đây là chuyện gì tiêu la t h a n h ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi nói lúc này ta không thể nào giải thích rõ ràng cho người nghĩa p h ụ của ta chính là lão nhân thổi sáo kia ông ấy sống ở trên lầu này tứ chi đã bị tàn phế nhưng mà bây giờ lại mất tích đại bị thần ni vội hỏi lệnh tôn đại nhân trông như thế nào tiêu là thành nói ông ấy tóc t a i rối bù hai chân bị chặt đứt tới đầu gối gân tay bị người ta cắt đứt tuyệt đối không thể nào tự mình bỏ đi nghĩa phụ tà ẩn cự ở lầu cát cổ tự này đã lâu rồi sống cuộc sống thành tịnh không tranh giành với đời đã lâu không bước chân vào giang hồ ai lại đến bắt cóc ông ấy chỉ bằng đám người áo đen kia cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của nghĩa phụ đại b ì thần ni nói vậy đám người áo đen này là do lệnh tôn làm bị thương rồi người có nhận ra đám người áo đen này hay không là người của bang phái nào tiêu l a thành lắc đầu nói văn bối tuy là trải qua nhiều năm trên giang hồ nhưng mà cũng chưa từng gặp những người này trang phục của bọn họ có một chút giống với đám người bại hoại đổ tể đã chết giết chóc kia e rằng là âm mưu của vạn nhân cùng rồi đại bi thần ni nói nhìn mức độ cứng của những thi thể này e rằng đã qua năm sáu c a n h giờ thời gian bị điểm huyệt chắc là vào khoảng giờ ngọ tiêu la thành nhanh chóng suy nghĩ tính theo thời gian đúng là sau khi mình bị hồng biêu khiêu chiến ra ngoài và bọn chúng xông vào nghề đầu tiên mình phát hiện xuất hiện ở trong lầu là nhân gian bá chủ và bốn thị sĩ áo xanh vậy đám người áo đen này là người của h ộ i ôm Một cốc c sao? loạt câu hỏi lập tức hiện lên trong hắn. Lại, âm u đầu Suy hỏi hiện hắn. tính nhân chủ hội đi lại, gian lập lên là tức trong của vẫn bá cốc là là làm La mà Thành vàng đáng để Đột đi đâu bá ngờ nhất. Nhưng mà nhân gian những nhiên Tiên Dương gì? chủ phụ hỏi. Châu Bình bắt Tiêu vội bối, cóc r ồ i đại bị thần ni nói nàng ấy muốn đến tổng đàn thanh long bàng ở lạc dương trước gió lạnh sao mờ mảnh đất từng có dòng bay hổ nhảy này lúc này chỉ còn lại những thi thể thảm khốc mùi máu tành thê lương và kinh khủng Tiêu Thanh Thần nỉ, Một trước một sau, Tựa vụt một đạt tốc thành Trăng tỏa. Đại Bi hai ngôi sao băng vụt qua. Sau một hồi chạy như bay, Hai người đã đạt đến đỉnh cao tốc độ. Đến dưới sau. qua. Sau La là Lạc Lúc là sao bay. như chạy như đỉnh chân cành Nì. băng đến Đến Dương. này nằm. sáng và đã độ. mới mờ cao Ánh sáng ánh dàng bao phủ mặt đất. Phương Đông đã hé lộ ánh bình mình. Thanh giống như là một làn phủ hé dịu Tiêu bào là mặt đất. một đã lộ La không ó có i di gia. di nhiên Tiêu điều nhẹ dương Trong vẫn mảnh hoang tàn đổ nát và lạnh Thanh hạnh khu tích khu tích thấy h lao là lẽo. La của vào và k một Đột một bất cảm ra. xảy đổ đã phải sao hiện tại hắn đã xông vào tổng đàn của thành l o n g b a n g vậy mà không hề thấy một bóng người nào gác cổng hoàn toàn mất đi sự phòng thủ nghiêm ngặt của ngày xưa lúc này tiêu lạt thành mới cảm thấy thật sự là nghiêm trọng của tình hình một sự im lặng đến nghẹt thở đáng sợ xung quanh yên tĩnh không có một bóng người chẳng lẽ t à u đàn thanh long bàng đã chuyển đến nơi khác rồi s a o nếu không thì sao lại không có người hay là động tính gì vậy Bỗng bé nhiên, một giọng nói cực kỳ nhỏ bé vàng lên. một cực kỳ t i ề u l à thành dùng mình lúc này thính giác của hắn đặc biệt nhạy bén gió đêm thổi qua dường như nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ đến mức không thể nào phân biệt được rõ ràng là tiếng rên rỉ của người sắp chết vừa lúc đó trang bị mây treo khuất khi mà tiếng rên rỉ yếu ớt thứ hai truyền đến t a i tiêu lạ thành hắn lập tức phân biệt được âm thanh phát ra từ phía bên phải sau một bức tường đổ cách đó khoảng một ư ơ i t r ư ờ n g tiêu lạ thành không chút dò dự lần theo hướng âm thanh lao tới nhưng mà âm thanh lúc ẩn lúc hiện trong nháy mắt đã nhỏ dần đợi hắn đến gần hơn l ạ i không nghe thấy gì nữa hắn đảo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy dưới ánh trăng mờ ảo hướng về phía g i ấ y phòng đổ nát đi tới dưới mái hiền của g i ấ y phòng này đầy mạng n h ệ n và bụi bặm trong gió lạnh bày phần phật cửa sổ đã hư hỏng tạo cho người ta cảm giác hoang phế chết chóc Ảm đạm và thê l ư ơ nhưng g Tuy n i điều ê n này Không có nghĩa là không n là g có có ờ i Mọi thứ ở ở thứ h đây ắ đều quen thuộc n i vỡ tất ư hướng người được ơ n trong sân đánh Thanh Long Bang Bởi vì có những nơi được bố trí trận g đổ trí trí r Chỉ cách lạc khác Của có pháp là bố Bởi bố vì là cả ó quy luật tất ngăn nắp Nhưng c mọi người của thanh long bang đã đi đâu đám đồng kia chạy đi đâu rồi mình vội vàng đuổi theo sao không thấy người ngăn càn tiêu la thành đi qua góc m á y hiền nhà bếp ở phía xa liếc mắt nhìn khói bếp lượn lờ bên trong bếp đèn đuốc sáng t r ừ n g hắn mừng rỡ trong lòng nhảy vọt lao vào trong phòng nhưng mà không khỏi khiến cho hắn sững sờ chỉ thấy trong bếp rau củ đồ ăn đầy đủ khói bốc lên nghi ngút cơm t r ó n g trong nội hấp vẫn còn nóng hổi thơm phức vậy mà không thấy bóng người bỗng nhiên cách đó khoảng một dặm có một tiếng cười điên cuồng như là m à khóc quỷ gào chấn động đinh tài nhức óc kéo dài không dứt tiếp theo là một trận la mắng hỗn loạn và tiếng va chạm của binh khí âm thanh từ xa theo gió bay đến m ờ hồ nếu mà không phải tiêu là thành thì căn bản là không nghe thấy Đột đó để đối tiếng dị thảm thiết tiếng chết thần chết. nhiên riêng vàng lên. Lần này hắn nghe rõ ràng, đó là tiếng người ruộng cùng để mà phản lại cuối gì rõ mà là dãy sắp tiêu la t h a n h lập tức biết âm thanh phát ra từ khu vườn sau nhà bếp này nghĩ vậy liền đến khi mà ánh mắt của hắn nhìn thấy không khỏi sởn g a i ốc trong nháy mắt hắn tức giận đến phát đ i ê n mắt trận tròn thì ra hiện ra trước mắt là một bức tranh cực kỳ tàn khốc thảm thương trong bụi cỏ rậm rạp của khu vườn nằm la liệt bảy mươi thi thể tay chân không còn nguyên vẹn tiêu la t h a n h bước tới gần xem xét hắn hận đến nghiến răng kèn két một người đàn ông béo ú toàn thân không bị thương chỉ có đầu đã biến mất nhìn lờ có thể nhận ra hắn là đầu bếp một cao thủ thành lòng b ă n g khác hai mắt trở thành hai lỗ đen xương cổ bị người ta bẻ gãy chỉ còn một lớp da mỏng nối liền hai má cả da lẫn máu n h ư bùn dường như vết thương do vũ khí cùn gây ra phần lớn những người còn lại đ ầ u chết trong tình trạng thảm khốc Kinh khủng tột độ. một người phụ nữ vẫn còn nhận ra được nét đẹp quyến rũ toàn thân không a n h vải cha thân núm vú bị người ta cắt đi bụng bị mổ phanh rạch xuống phần dưới nằm trong vũng máu còn có hai đứa trẻ chỉ mới h a i ba tuổi một trai một gái đứa con trai bị kiếm đâm xuyên ngực đứa con gái bị vỡ đỉnh đầu óc văng ra ngoài ra còn có bốn người đàn ông trang bị vũ trang Thì hai tay hai ba ị chặt đến v i hai h c â người bị chặt đến ố c có công, Thảm nhất là bọn họ có võ công. Vậy mà bọn n là bị võ vậy g trong a Ba điểm khiến người cầm máu, huyệt họ sống không bằng chết. t bọn sống bằng số đó đã tự cắn lưỡi chết máu chảy ra từ khóe miệng một người khác vẫn còn một chút hơi thở có lẽ tiếng d rên rỉ l ờ do hắn ta phát ra hơn nữa trên quần áo của hắn ta bị người ta rắc thuốc độc màu đen đột a đang đau n quần áo ăn mòn vào trong. Toàn thân run dày, Dường như là đang chịu đựng nỗi g bám áo vào vào dày. là chịu t c ù nhiên g Cơ co mặt rúm Tiêu t lại. là a n nhìn mà lạnh n h mà cả g ư ờ Mắt muốn nứt ra. mặt nứt Ngừa ra. l trời hét lớn một tiếng. mắt giết bớt ta. Đột người giảm nỗi nhiên chảy Hắn định cho hắn lớn Nước xuống. đang này. mà đau Để phía sau vang lên một tiếng thở dài sâu lắng à gì đả phật tội lỗi Tội lỗi. Cuộc thảm sát thật là thảm Cuộc lỗi. là không ố c Thủ đoạn tàn nhẫn như đoạn vậy. i đ ế muộn một bước, đã â y chuyện ra trời, trời hận nhìn thù. Số trời, số trời mà. Không Số số mà. biết từ lúc nào đại bi thần ni đã đến phía sau hắn cách đó một trường tiêu la thành đột nhiên nảy ra một ý vội nói tiền bối mau giúp ta một tay cứu người này tỉnh lại để mà hỏi rõ sự thật vừa nói hắn điểm vào huyệt của người đàn ông kia khiến hắn ta mất đi cảm giác không còn cảm thấy đau đớn và giải mấy huyệt đạo bị điểm của hắn ta đại bị thần ni tay trái liên tục vùng lên nhanh chóng điểm vào huyệt đạo trên người của hắn bắt mạch tay phải của hắn ta rồi mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nói với tiêu la thành lúc này hắn trúng độc rất là nặng người giải huyệt đạo cho hắn ta chỉ khiến cho hắn ta chết ngay lập tức tiêu la thành giận mình nói tiền bối tiền bối có cách nào khiến cho hắn ta tỉnh lại hay không đại bi thần ni lắc đầu nói thủ đoạn của hung thủ thật sự là tàn nhẫn ra tay không chừa một đường sống tiêu la thành nói vậy chúng ta c h ỉ có thể c h ơ mắt nhìn hắn ta bị hành hạ đến chết hay sao đại bi thần ni nói cũng không hẳn nhưng mà chỉ có một cách để mà lấy lời khai của hắn ta tiêu là thành vội hỏi có cách là tốt rồi đại bi thần ni nói chúng ta trước tiên bảo vệ tim của hắn sau đó ép đầu khí trên người của hắn ta vào máu tạo ra hiệu ứng hồi quan phản chiếu để mà hắn ta tỉnh táo trong chốc lát tuy nhiên làm vậy sau này hắn ta sẽ càng đau đớn hơn tiêu là thành nói lúc này chúng ta không còn thời gian để m à để ý đến hậu quả nữa rồi nói đoạn một tay hắn đặt lên huyệt khí h ả i của người nọ vận khí bảo vệ tâm mạch đại bị thần ni hơi sắn tay áo lên để lộ cánh tay trắng nõn như ngọc vận công lực xung quanh lòng bàn tay lập tức bao phủ một lớp sương mù mờ ảo nhanh chóng vỗ liên tiếp vào các h u y ệ t đ ạ o trên người người nọ trong nháy mắt đã đánh ra hàng chục luồng chân khí xuyên t h ẳ n g vào kinh mạch của người nọ ban đầu người đàn ông to lớn kia run rẩy dữ dội sau đó dần dần bình tĩnh lại cho đến khi ngừng h ằ n gò má hơi ửng hồng hơi thở cũng từ từ rồn rập t r u y ể n sang đều đặn hai mắt cụp xuống trông như l à đang nhắm mắt nghỉ ngơi bình yên bỗng nhiên người đàn ông này mở to mắt thế mà ngồi dậy mơ màng nhìn đại bị thần ni và tiêu la thanh một cái ngây người g i đó tiêu la thanh liền nói rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì huynh đệ trong bang đi đâu hết rồi kiếm thủ thanh l o n g bang này trông có vẻ rất là kinh hãi run giọng nói các vị các vị là tiêu là thành vội nói chúng ta là bạn của bang chủ của người vị tiền bối này là sư phụ của tông đàn chủ các người đại bị thần ni không biết các người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì kiếm thủ thanh l o n g bang vội nói Xin núi Thái hẹn này không nhận ngọn thứ mắt cho Có kẻ kém, gì ra Sơn. đại c cho. cảm đội, ơ, mong m ơn ẩn thả thứ Và cảm ơn ân cứu Và n hẹn này là đệ tử Yến、Hòa、Đàn, Ngô g Kẻ Hòa Thủy là Tuyền. đệ đ tử ạ bị thần ni đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn thương không tên bởi vì lúc này người này sắp bị tẩu hỏa n h ậ p m a kinh mặt đứt đoạn mà chết vậy mà bản thân hắn ta không biết nghe vậy trong lòng bà ta cảm thấy đau lòng vội vàng đỡ hắn tà dậy tuy là kiềm chế cảm xúc nhưng mà vẫn nói lớn nghiêm màu kể lại đầu đuôi sự việc tóm tắt gọn gàng đi Tiêu càng nóng lòng nói. Hàng trăm người dưới Thanh trăm trên Thanh hết cả rồi? Ngô Thủy Tuyền đáp, Tối hôm qua, khoảng 6 giờ, bỗng nhiên có tử Thanh nói. người dưới đi rồi. giờ. nhiên ngoại vi Kim nói đâu qua Huyền La lòng Long Long Hàng hôm khoảng cho Chủ càng nóng Bàng Ngô Bỗng Bàng Đàn rằng cả có báo đáp. đệ và b ă nói g tổng gặp long lệnh, yêu cầu cao thủ trong băng không chút nghi ngờ Tự mình dẫn đầu hơn 400 cao thủ trong băng chủ chủ Cư Chuyên cầu cao cứu chủ chút cao cứu thanh lệnh、uhm, thủ Thế huyền mình hơn thủ Anh và viện viện đàn là đàn Tự nạn đến dẫn n đầu Đi ở Kiểu kim Yêu Lý bùa đến đây hắn ta kinh ngạc nhìn đại bi thần ni và tiêu la thanh một cái có vẻ sợ hãi nói vào khoảng nửa đêm hôm qua đột nhiên dương tổng đà n chủ vội vàng trở về Tiêu lúc a Thanh của hắn ta đột cắt nhiên hắn Không phải là nửa đêm ý chứ. h nói. nửa Người nói đêm lời lại c là rõ t Thủy Tiền quyết Tuyệt Tổng xem nào. Ngô Thủy Tiền kiên quyết khẳng định nói. Tuyệt đối là không sai. Ờ, Dương là đối sai. Đà h ù a đầu t i ê này trở về. Báo ta về. vòng Báo o canh gác phía nam gác n g i Cũng mình dẫn hắn là ta tự ấ đi vào đại vào sành. Lúc này Lúc tiêu la thành đã biết trong đó có nguyên nhân bèn vội vàng hỏi người nói đêm nay có hai dương tổng đàn chủ trở về thanh long ba ngử ngô thủy tuyền nói đúng vậy điều này thật là khiến cho người ta nghi ngờ như là trong m ơ vậy tiêu l a thanh hỏi thế dương tổng đàn chủ đầu tiên trở về làm gì ngô thủy tuyền nói thì nàng ấy đột nhiên chạy về ta thấy nàng ấy toàn thân dính máu dường như là vừa trải qua một trận chiến đẫm máu khi mà ta ngăn cản nàng ấy đã mất đi sự ôn hòa của buổi trưa quát lớn mâu chuyện hồng thủy liệt hỏa hai đàn chủ đến gặp ta nói xong thì liền xông vào trong lúc đó ta cũng nóng lòng n h ư lửa đốt không dám hỏi nhiều chỉ nghĩ nàng ấy trở về cầu cứu sau khi mà chiến đấu nên là không chút nghi ngờ nhanh chóng thông báo cho hồng thủy liệt hòa hai đại đàn chủ hắn ta nói một mạch đến đây đã thở hồn hển giọng nói ngừng lại một chút Điều là t h ngô h lập tức vận công chào, hỏi, thủy, hòa, chủ, lập tức c n ô giúp đang dâng Nàng Hồng trong băng, cùng nàng rồi hỏi. liệt hai đi cứu viện, ừ, có phải phục lập hắn bình khí huyết Thủy hòa chủ, h muốn đàn dẫn ta trào, tức tử cứu có k ấy ấy vậy đệ n Ngô g thủy tuyền nói nàng ấy muốn hồng thủy liệt hòa hai đàn chủ cùng đi cầu cứu nhưng mà hồng thủy và liệt hòa hai đàn chủ này lâu nay bất hòa hoặc là có nguyên nhân nào khác liệt hòa đàn chủ thế mà lại từ chối đi Tiêu lúc a Thanh ta thế mà dám từ chối lệnh của đàn chủ ư? Ngô Thủy Tuyền thờ kinh Hắn chối lệnh chủ hồn hẹn ngạc nói. đàn Ngô Cái nói. gì? của dám mà l ư? Ở lúc đó thì dương tổng đàn chủ hành động vội vàng lại không xuất trình lệnh bài thái độ hành động rất là bất thường liệt hỏa đàn chủ của chúng ta rất cảnh giác tuyên bố bàng quỳ rằng tổng đàn trong bàng không thể năm đàn cùng xất u động phải để lại một đàn để chấn giữ tổng đà thế là, là nạn ấy liền dẫn hồng thủy đàn và huynh đệ trong bang của bản đàn đi cứu viện Tiêu、La、Thanh nghe mà chân một Một thật Thanh theo thần biết cái nói. đại đi lại rồi. Đại bi thần ni liên huynh chuyện La là Long nghe chân khổ nhục không hỏi. rằng Bang nạn gặp E mà rậm độc ác. cả kế kế sao bình nhi lại hồ đ ồ như vậy nhưng mà rõ ràng là con bé mới rời khỏi ta lúc giờ ngọ sao lại nói là canh một chứ tiêu la thanh nói đây là c h ú n g kế đ i ề u hộ ly sơn của địch ở ngô thủy tuyền vậy dương tổng đàn c h ụ thứ hai thì sao ngô thủy t u y ề n thờ hồn hệ nói tổng đàn c h ù thứ hai là trở về bản bang sau canh tư điều này khiến đệ tử trong bang kinh n g ạ c vô cùng sau khi xác nhận thân phận của dương tổng đàn chủ mới biết là trúng kế của địch dương tổng đàn chủ lập tức muốn đi cứu viện nhưng liệt hóa đàn chủ sợ tổng đàn chủ lẻ loi một mình tự động đi cùng dương tổng đàn chủ ở đây chỉ còn lại đệ tử ở các trạm canh gác và hơn hai mươi cao thủ trong bang do ta dẫn đầu tuần tra còn lại là gia quyến của huynh đệ trong bang ai ngờ bọn họ vừa dậy đi không lâu ta liền nhận được báo cáo của trạm gác có người xông vào t ổ n g đà tiêu là thành nóng lòng như lửa đốt vội hỏi bọn họ là người của vạn nhân cung hay là hồi âm cốc ngô thủy tuyền kích động nói bọn họ không phải người của vạn nhân cung cũng không phải người của h ộ i âm cốc mà là trưởng môn võ đàng thanh hư tử và m ộ ư ơ i hai kiếm thủ thành thành dẫn theo sáu bảy mươi cao thủ của hai phái đến tấn công hộ chục Mấy năm Từng gặp trưởng môn võ đàng thanh hư tử nổi tiếng mấy lần tuyệt đối không nhận lầm người nói đến đây hắn ta nghiến răng kèn két hận thù nói lúc đó ta nhận được báo cáo liền tự mình ra đón tiếp ai ngờ những kẻ chính phái nổi tiếng kia thế mà không phân biệt đúng sai cứ thế xông vào ta lập tức cảm thấy tình hình nghiêm trọng ngay lập tức p hắn i một tử đệ phi ta vượt hầu hồn hển vừa nói dường như rất kích động phẫn nộ hai mắt như là muốn phun lửa đỏ ngầu hắn nắm chặt hai tay ngô thủy tuyền khẽ rên mấy tiếng lại nói tiếp lũ xúc sinh sau khi ào ào xông vào liền triển khai cuộc tàn sát toàn diện thậm chí ngay cả người già yếu phụ nữ trẻ em cũng hành hạ dã man <cười> nói đến đây hắn ta hoa k h a n một tiếng khạc ra mấy ngụm máu tụ sau đó khóc lóc đau đớn thờ hồn hền tiêu la thành nghe mà muốn nứt cả mắt máu sôi lên sùng sục thù hận thiêu đốt lý trí của hắn trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng hải phong sơn trang bị tàn sát hoàn toàn lúc này hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động nhưng mà nhìn mây trôi trên bầu trời cành tường đấm máu lại hiện lên trong đầu hắn l ầ m b ầ m nói thù t a nhất định báo thủ phải ăn miếng trả miếng giết để trả thù dần dần mắt hắn nhòe đi hai hàng nước mắt chứa đựng n ỗ i t h ù hận vô hạn lăn dài trên má đại bi thần ni nhìn mà dùng mình bà trực giác có điều bất hạnh sắp xảy ra liền nhắm mắt lại khẽ niệm một tiếng a di đà phật lặng lẽ cầu nguyện Bỗng bút bắt bàn, báo nhiên Ngô Tuyền ngực, ngồi xuống, như cơn run rộng nói. người huynh trong Ngô Tuyền trận, nôn Thủy chặt phịch thế phát thiếu hiệp,、người、phải vì huynh đệ trong báo thủ.、Ngô、Thủy Tuyền lại hoa Điều lại lại ôm tác, một đau đầu máu. mở đệ ra vì lúc này tất cả nỗi cảm phấn của hắn đều bị ngọn lửa của lòng thu hận thiêu dụi hắn cảm thấy nhân sinh là sống trong một thế giới xấu xa toàn là những âm mưu thủ đoạn mọi luân thường đạo lý trên giang hồ đều là giả dối chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại dùng thủ đoạn để đối phó với thủ đoạn dùng sự tàn nhẫn để đối phó với sự tàn nhẫn dùng độc để trị độc mới là chân lý đúng đắn nhất Đại đang đổi? đại đến đây, lại lại bi ni người biết, Tiêu sinh giang rơi kiếp Bà báo thần thế tính thầm thay đổi? Bà biết, nếu trong lòng Tiêu La Thành nảy sinh tâm thù, thì giang hồ võ lầm,、e、rằng lại rơi vào một như không nhìn cách hắn hồ kinh hoàng. Nghĩ lầm, nào? nếu lòng nảy rằng là La lý vào Sao ra của âm võ e bà âm thầm vận thiền công cao nhất của phái phật thanh chính phạm âm mờ trầm giọng nói thù hận giết chóc luân hồi đào kiếm tàn sát khi nào mới chấm dứt thiện ác chỉ trong một ý niệm có thể ngộ ra bản thân mình l à tiền phật trời đất cùng ta đồng lòng vạn vật vốn là một thể sao có thể cố chấp tiêu la t h a n h ngẩng đầu lên nhìn đại bi thần n ì như l à cũng bị cảm hóa l ầ m b ầ m nói Trời đất cùng ta đồng lòng vạn vật vốn là một thể <cười> hắn đột nhiên phát ra một chàng cười thảm thiết trong tiếng cười chứa đựng nối chua sót vô hạn đồng thời cũng là nút thắt giữa thiện và ác lúc này tiêu la t h a n h đang răng xé giữa thiên thần và ác quỷ sự lựa chọn giữa thiện và ác chiếm cứ lý trí của hắn dần dần cuối cùng hắn thở dài một tiếng xấu hổ nói Cảm nhắc của bước con lạc, ác. cả cảm xúc cũng không thể nào chế được. Làm sao có thể làm lợi cho dân chúng muốn lầm mà mà kiềm Làm làm ơn nhở tuyên Nếu không lần này, khiến không sống, đường thành hung ngay không nào dân lời lão là lại lợi bối. thật khổ thế thể thể trở ta đau ta sao vào kẻ sự đây? đại bi thần ni thấy hắn thế mà lại nhanh chóng tỉnh ngộ như vậy thầm mừng cho võ l ầ m liền nói tiêu Thiếu hiệp có tư chất phi phàm, có thể trong mắt hiểu ra, thật Hiệp phi phàm, nháy hiểu có có ra, lạ à là hoàn này, này, mà khiến cho người ta thán phục. Thật cảnh chút Thiếu Hiệp sau này, nếu mà gặp tình huống như vậy, nhất định phải bình tĩnh người nếu trong cũng động. Mong rằng có sao gặp ta ta vậy, sự sau l i mới Tiểu dùng phương pháp lý trí nhất chọn nhất. pháp cách lý lựa là là trí tốt để mà lựa chọn mới là cách tốt nhất. Là thành xấu hổ vô cùng tiêu h trách mình định ầ m kém lực c không chịu đớn la Ngô, thấy Ngô đất, dên dị đau đớn, lại, thành ủ Thủy y Tuyền. thấy Tuyền đất, mặt t xuống đau khuôn Ngô ngã dên đớn, Chỉ co h rúm lại, một lộn thù giật. Tiêu Thanh hình lăn kỳ dị, Lạc co biết hắn ta đã không còn cách nào cứu chữa như vậy chỉ càng tăng thêm đau khổ cho hắn ta trước khi chết bèn hạ quyết tâm c h à n g ngửa mặt lên trời hét lớn nước mắt rơi xuống Liên tiêu ế giết chết p búng búng ngón Ngô、Thủy、Tuyền. Ngay khi ngón hắn n hai Thủy khi h tay, tay của hắn vừa búng ra, i đột n tiếng có một q la ớ n Tuyền mạng thảm thiết. Tuyền cầu tặc, Tiêu đi! cầu lấy l thành đột nhiên cảm thấy sau lưng có luồng gió mạnh ập đến giật mình hai tay vội vàng xoay chuyển phát ra luồng gió mạnh như là sóng trường giang cuồn cuộn vèo vèo mấy tiếng ám khí màu xanh lá cây từ phía sau b ắ n tới tiêu la thành không dám chậm trễ vội vàng thi triển đấu chuyển tình gì phong lôi tấn phát xoay người ba vòng dùng chân khí để bảo vệ cơ thể hóa giải luồng chân khí đánh tới đồng thời tay phải xoay chuyển năm ngón tay xè ra người h h h a n n c ó trộn vào cổ tay của tay g vừa đến Tay trái nhanh nhẹn ư người Người chớp. Phát ra một luồng chân khí xé gió, Đánh thẳng vào người đó. Người vừa đến nhanh h một trần ra vừa luồng đến n gió. xé đó. vào như ma quỷ thu thế tay lại giả vờ đỡ chiều liên tiếp phát ra hai trường nhưng m à lại m ư ợ n lực phát trường lộn người lên không thế mà bay qua đầu tiêu la thành một chiều sấm xét vàng trời hai trường bao phủ xuống đầu đột nhiên có một tiếng quát lớn t i ế t đàn chủ. chậm đã vèo vèo mấy tiếng tiếng xeo gió v à n g lên lại có hơn m ộ ư ơ i bóng người bay đến trong nháy mắt tiêu la thanh hạ thấp người xuống giơ tay lên cứng rắn đỡ hai trưởng của đối phương chỉ thấy hai luồng xó mạnh sắp sửa và chạm vào nhau đại bị thần ni đang đứng bên cạnh đột nhiên quát lên tiêu thiếu hiệp đừng đỡ trường lực của hắn ta vừa nói bà ta vừa liên tục phất lên một luồng chân khí vô hình âm nhu đột nhiên phát ra hướng vào giữa hai người ba luồng nội lực hòa vào nhau chị nghe một tiếng chói t a i hai trường của người vừa đánh giả thế m ở bùng lên một ngọn lửa lửa cháy bừng bừng tiêu la thành g i ậ n mình lăn ra ngoài hai trường tránh được ngọn lửa kia cảm thấy vô cùng kinh ngạc thì ra người vừa đến đã ấm ám ám khí ở trong hai trường ngọn lửa kia bị nội lực của đại bị thần ni và tiêu la thành đánh rơi xuống xung quanh bốc cháy dữ dội người vừa đến lộn người ba vòng trên không trung rơi xuống ở trên một đống gạch vụn cách đó bà bốn t r ư ờ n g chỉ thấy hắn ta là một ông lão luồn béo đầu hói râu ria rậm rạp màu đỏ qua ngực mặt hồng hào bóng người lay động lão già d â u đỏ đã quát lớn kẻ giết người đáng ghét l ấ y mạng đi Chưa tiêu h hắn ta làm gì, toàn thân thẳng thứ khí ấ y tắp toàn vung lên một thứ vũ khí kỳ lạ đã đến n ta một trước mặt. làm lạ gì, g vũ kỳ đã ư ờ chưa tới, tay tới, áo đã vung l n n Gió giít gào, g lừa cháy n ngụt xung quanh. Kem theo Kem lạ à tiếng giít tấn Tiêu gió công lần nữa. đã l thành biết vũ khí kỳ lạ của đối phương rất là nguy hiểm hai tay liên tiếp đánh ra tám trường tạo thành một luồng chân khí mềm mại chặn thế tấn công người lại nhanh chóng lùi ra ngoài bà i trượng Lão lên, liền quát lớn. Tiện ác ổn. đã sao già không trúng, giận dựng ngược gạt giết người,、sao、không chiều Tiện sinh dâu dâu quát đấu đỏ đánh đến ác dám ổn, trận một mức một tức có tử với ta? vừa ớ i ta? v quát hắn ta vùng vũ khí kỳ lạ kia lên như là hổ vồ mồi đột nhiên có một người áo đen lao ra chặn đường hắn ta nói tiếc đàn chủ l có hiểu lầm xin hỏi rõ ràng trước đ ã người này là bạn tốt của bàng chủ tiêu thiếu hiệp Tiêu lão a Thanh quanh ra cao của Thanh Bang. tay hòa của Thanh Bang. thận một lượt, thế thủ Biết liệt nghe nhìn những hiểu chấp chắc chủ cẩn người xung Long liền người nói, này đàn Long vậy, vị cúi lời đều lầm, là là l già dầu đỏ tức giận nói ta là t i ế t hỏa sơn dù người là bạn của b a n g chủ cũng có thể là hung thủ ta hỏi người bản b a n g có thủ án gì với người mà người lại ra tay ác độc như vậy giọng nói chợt dứt lại tức giận đánh ra hai luồng trưởng phòng tiêu là thành không đáp trả lùi lại vài bước nói lớn tiết đàn chủ xin ta nghe nói n g ư ờ i áo đen của thanh long b a n g kia vội vàng tiến g lên nói tiết đàn chủ xin hãy bình tĩnh chuyện này là do hiểu lầm liệt hòa đàn chủ tiết hòa sơn hai mắt đỏ ngầu quát lớn người tránh giải cho ta hiểu lầm hiểu lầm cay r á m ý. ta tiết mổ hôm nay nếu mà không báo thù cho huynh đ ạ i trong bang thề không làm người nói xong hắn ta đ ẩ y người áo đen kia ra từng bước áp sát lại tiêu là thành t h ấ y hắn ta không nói lý lẽ như vậy trong lòng nổi giận nhớ mày quát người có bằng chứng gì nói ta là hung thủ chứ liệt hòa đoàn chủ tiết hòa sơn tức giận đến mức bật cười nói <cười> muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm người cho rằng kế đ i ề u hộ ly sơn rất là cao minh s a o dương tổng đàn chủ của chúng ta đã đoán trước được người sẽ xuất hiện ở đây nhưng mà vẫn chậm một bước thảm sát đã xảy ra nhưng trời có mắt hôm nay người đã lộ nguyên hình rồi trong tiếng cười điên cuồng thân hình quán tà lóe lên áp sát đến trước mặt bổ xuống đầu đồng thời tay trái vùng lên đánh ra hàng chục viên ám khí nổi tiếng phi lồi đạn tiêu la thanh không muốn rào chiến liên tục lùi lại hai tay nhanh chóng điểm ra đánh thẳng vào những viên đạn màu đen bắn tới đại bị t h ầ n n y quát không đỡ được đâu mau nầm xuống nhưng đã muộn trường lực của tiêu la thanh vừa đánh ra đã chạm vào những viên phi lùi đạn kia một tiếng nổ lòng trời lở đất vang lên lửa bùng lên khói mù lập tức bao phủ nửa bầu trời tiêu la thanh kêu lên một tiếng một tay che ngực quần áo đầy những lỗ thủng cháy đen vết máu l o ạ n t r ọ n g lùi lại mấy bước trông rất là thảm hại liệt hỏa đàn chủ tiết hỏa sơn trong lòng kinh hãi vô cùng không ngờ tiêu lạt thành trúng hàng chục viên phi l ô i đạn mà không chết điều này thật sự là c h u y ệ n lạ khó tin cần biết tiết hỏa sơn ngoại hiệu là hỏa ma thần toàn thân đâu là h ỏ a khí cực kỳ tàn độc đặc biệt là ám khí phi l ô i đạn nổi tiếng giang hồ bình thường hắn ta không sử dụng lần này hắn tiêu a dùng n để mà đối mà với i phó t ê lạc thanh n h nghĩ rằng có thể giết chết hắn. i g ờ sự t ậ t không phải h lại vậy, sao k ô những g k i n hãi? Lúc này, Thành không h Tiêu Lúc Lạc này n không nổi giận ngược lại còn bình tĩnh hỏi thế dương tàn đồng chủ của các người bây giờ đi đâu rồi liệt hỏa đàn chủ tiết hòa sơn ngẩn n g ư ờ i một lúc rồi lại tức giận nói dương t ổ n g đàn chủ đã đuổi theo con chó săn của các người rồi ngươi đừng tưởng như vậy là có thể trả i ấ u tội ác của mình <cười> mấy chục mạng người ở đây cho dù người có bị chém thành muôn mảnh cũng không đền bù nổi đâu nói xong hắn ta định ra tay dường như l à không giết chết tiêu la ạ thành thì không cam lòng lúc này đột nhiên có mấy cao thủ thanh long bang rút đào kiếm ra bao vây tiêu la ạ thành tức giận nói tên giàn t ạ c thanh long bang có thù gì với người mà người lại ra tay tàn độc như vậy tiêu là a Thanh thấy tình hình c n ngày càng g thành n Không khỏi nhìn thần ni Anh n g khỏi đại bi thần cầu cứu. lúc y chuyện này đại đứng đến đàn để lại bi ni liên khỏi khiến biết Liệt Tiết tiến hai Người nói bên. bà. bước thần mắt một thề quát Tiêu t nhắm nhìn Như không Không cho hắn lo lắng, Không biết làm sao. Liệt hòa đàn chủ、Tiết、Hòa Hử! <cười> không h quan lắng. Sơn lên lên. còn gì để nói nữa sao? là lo làm La gì gì sao. Sao? sao? a nói các người đừng ép người quá đáng ta khi nào giết bọn họ thật sự là không biết tốt xấu <cười> những người này đều là do trưởng môn võ đàng và m ộ ư ơ i hai kiếm thủ thanh thành dẫn đầu cao thủ của hai phái đi giết hại chúng ta chỉ mới đến tin hay không thì tùy các người Liệt lên Lại Lại Lỡ lên Tiết miệng chối cãi lại muốn đổ tội cho người、khác. Người coi quát Tàng vật ta Tiết Hỏa Sơn, đứa trẻ lên 3 tuổi <cười> Tận hòa chủ Hỏa chứng chứng cho khác Hỏa đứa sao đàn đổ Sơn ràng còn muốn Sơn Cầm mặt rõ t hắn ấ lấy y thủy tuyền người ngô còn có vết máu trên người của người, thế mà còn muốn、chối. Người, lấy mạng giết chối. đi! chết vết thế ta, của có của h đồ đệ máu mà ta vùng vũ khí kỳ lạ lên tấn lùi kích đ ỉ n h vạn niệm cầu hồi thanh thổ kiều hải liên tiếp b à chiều nhanh như chớp đánh ra tay trái vùng lên nhếp hồm diễn độc xà tung ra hoàn toàn bao phủ tiêu lạ thành vào trong màn cát thì ra khi mà tiêu lạ thanh giao chiến với bốn mươi hai tên đồ tể của vạn nhân cung trên người đã dính đầy máu vì thời gian chưa lâu vết máu vẫn còn mới trông như là một người máu không trách người ta hiểu lầm hắn là hung thủ tiêu lạ thanh đã sớm định liệu được hắn ta sẽ nổi giận ra tay âm thầm chuẩn bị sẵn sàng hai vai l â y động liên tục né tránh cúi người nói tiếp đàn chủ chuyện này là hiểu lầm n g ư ờ i nghe ta giải thích đã tiêu ế t Hòa Sơn gầm l n Con nữa Chẳng nghe Giải giải gì giết ái đồ của ta là giả ái i thích thích ta t của hay sao lẽ là đồ ê la thanh trời sinh thông minh tuyệt đình trong nháy mắt trong lòng đã có mấy ý nghĩ hắn nghĩ tiết hòa sơn trước mắt này nếu không phải tính tình nóng nảy thì hắn ta có nghi ngờ là nội gián bởi vì tiết hòa sơn tự dẫn cao thủ thanh l ò n g mang đi khiến cho người ta đều đến tàn sát điều này vẫn còn là nghi ngờ là đồng lõa với hung thủ bây giờ hắn ta không nghe mình giải thích nhiều lần ra tay phải chăng là muốn giết người diệt khẩu hòng tiêu hủy chứng cứ tiêu la t h a n h liên tục né tránh sự tấn công của liệt hỏa đàn chủ thanh long bang và hơn m ộ ư ơ i cao thủ khác trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đột nhiên tiêu la t h a n h nảy ra một ý nói lớn với đại bị thần n ị t i y ê n bố i chuyện ở đây xin người thay ta giải quyết văn bối còn có việc gấp xin phép đi trước vừa nói thân hình của hắn bay lên không trung như là thiên mã hành không bay qua đầu của đám cao thủ thanh long bang hắn rơi xuống nóc nhà sau đó mấy lần nhảy vọt đã biến mất ở cuối mái nhà rời khỏi nơi thị phi này Trong đám đông có chút sồn sao, nhưng mà không ai tiến Thực thân tuyệt Tiêu Thanh, ra sao, đông sồn nhưng không lên ngăn cản. nhanh nhẹn tuyệt vời của Lá Thành, những người ở đây cũng không kịp ngăn cản. đám đây pháp mà có của ai kịp với vời Lá ở